Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và phải, phải ga răng ti với chồng tôi vài năm chứ Đời thỏa nào lại táo tợ cháu trở nhanh như thế cái đồ, cái đồ lá mặt lá trái Thiệu vừa lo vừa bực Vợ chồng nhà này tai ngược quá Lúc nào cũng chỉ nhắc đến số tiền ít ỏi Mà Thiệu tự coi là có mít Thiệu đáng được hưởng khi giới thiệu việc làm cho thiên hạ Gã nói Một tháng lương đâu có bao nhiêu Chồng chị cũng đã làm ở đó cả năm rồi Ôi giời không bao nhiêu à hơn 1000 đồng ông bảo là không bao nhiêu à? Không phải là tôi tính toán, tiền bạc đối với tôi là không bao giờ nó thành cái vấn đề. Chủ yếu là chị giải quyết cho nó có tình có lý mà thôi. Nội tuần này nhá, cái lão Danny phải thuê chồng tôi lại hoặc là phải hoàn tiền lại cho chồng tôi. Không à? Tôi kiệt như r짚 cỏ. Tiếng Anh thì tôi rốt, tôi sẽ nhờ hội Việt kiều thông dịch. Rất lời bà hàng xóm vùng vằng quay ra, Thiệu Dầu Dễ nhìn theo. Giả như trong sổ ngân hàng còn đủ ngàn bạc Thì Thiệu sẽ ký ngay một cái check ném vào mặt con mẹ đó cho xong chuyện Nhưng cái khó nó bó cái khôn Xoay đâu ra món tiền đó bây giờ Ông chồng dơ tay ra phân bua thêm với Thiệu Nói chuyện với ông Vợ tôi nó còn nhỏ nhẹ đấy Có mình tôi ở nhà Trời ơi bà quát vang cả nhà tôi lên đó Thiệu lắc đầu Tàn bà qua đây sao mê tiền quá à? Ông hàng xóm hỏi lại Ông không mê tiền đâu Ông không ham tiền thì ông ham cái gì Thiệu nói thì cũng ham chứ nhưng đâu có quá đáng như mấy bà Ông hàng xóm vẫn banh vợ Tôi nói thật với ông á, Con vợ tôi nó còn đỡ lắm đấy ông ạ Lâu lâu á, nó còn cho tôi ăn bò bíp tích Con vợ thằng Quân á Một năm 12 tháng bắt chồng ăn toàn cổ gà không thôi Thiệu phỉ cười Đừng có xạo Ông hàng xóm trợn mất Tôi nói điêu làm gì Chính thằng Quân nó than với tôi Thuốc lá bài phát một ngày hai điếu Cây, dèm, cây, diêm, cây diêm quẹt Ông biết không Bà ấy lấy dao trẻ làm hai Câu chuyện đang bắt đầu vui Vì chuyển sang một đề tài mới Thì đứa con ông hàng xóm thò đầu vào cửa gọi bố Bố ơi Về này bảo Ông hàng xóm đứng dậy ngay nét mặt ủ rũ trở lại Dặn dò thiệu Ông cố gắng lo giúp tôi Không thì khổ cả nốt Tôi không muốn vợ tôi sang bên này làm ẩm hĩ lên Bề nào thì thằng Danny nó cũng xử tốt với tôi Tôi đâu có thù oán gì với với, với nó Thiệu ngồi yên Đầu khẽ gật Nhưng chi cực kỳ bối rối Mãi tới lúc hàng xóm ra cửa Thiệu mới chạy theo níu lại Ông nói với bà là sớm muộn Thì tôi cũng bắt Danny trả lại tiền cho ông. Đừng có thua gửi gì cả Bà đâu có biết hệ thống pháp luật bên này Đòi được 1.000 thì luật sư nó ăn hết Cả 900 rồi Mà còn tốn biết bao nhiêu thị giờ Ông cứ để tôi Ông đứng có năm. Hiệu đứng dậy bước vào phòng ngủ, trên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường một ngang giấy tờ và báo chí. Hiệu chộp một tờ báo biếu hứng hờ mở ra nằm đọng. Vô tình mắt hình bích đan và cái tên cao đăng ký đập ngay vào mắt Hiệu. Hiệu răng quăng bạt tờ báo xuống đất. Mối thủ ngất trời còn canh cánh bên lòng chưa biết ngày nào mới nguôi. Từ ngày đi tị nạn, Thiệu đã từng cam ghét biết bao nhiêu đồng hương, nhưng có lẽ Cao Đăng Ký và Phan Thanh Trần là hai kẻ thù lớn nhất của Thiệu. Hôm ở nhà ký ra, Thiệu đã bén nhảy nghĩ đến việc thả một lá thư nạc danh gửi đi khắp nước Mỹ, thông báo cho ngọi người biết Cao Đăng Ký là em ruột của Cao Đăng Chiếm, trùm công an Việt Cộng, phó chủ tịch ủy ban quân quảng thành phố Sài Gòn gia đình. Thiệu nghiệm ra rằng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, bất cứ tin đồn nào dù vô lý đến đâu cũng có người tin hoặc không tin hẳn thì cũng ngờ vực, bởi vì người ta thường lời suy nghĩ và tìm hiểu. Thiệu chưa lôi cái máy chữ từ gầm giường ra để bắt đầu lá thư chọc mũ là bởi vì mấy hôm nay dồn dập bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến với Thiệu mà chuyện nào cũng nhức đầu cả. Vài bữa nữa thanh toán xong mấy chuyện lẻ tẻ, Thiệu sẽ tính đến ký hòa chân. Thiệu nhắm mắt lại cố tìm một giấc ngủ sau một ngày lê thê nhức nhối, nhưng nằm một lúc không an thua gì. Thiệu thích cồn cào đói và sực nghĩ ra cả ngày hôm nay chỉ gạm sơ một bánh mì thịt Gã đứng dậy ra ngoài mở tủ lạnh lôi ra cục xăm bông Cắt một khoanh lớn đưa lên miệng ngồm ngoàm nhai Chai coca còn khoảng 1/3 ba Thiệu tu ở ngược đứa giọt cuối cùng rồi quăng vỏ vào góc bếp Thiệu thích tỉnh táo và chợt nảy ra ý định bỏ căn phòng này đi chỗ khác Gã nằm ngỡ người trên sofa Mắt mở chừng chừng nhìn lên trần Đi là phải gã tự nhủ ra hẳn ngoại ô, hoặc nếu cần thì đến một thành phố khác làm lại cuộc đời. Chẳng nơi nào là quê hương, muốn đi đâu thì đi không cần hộ khẩu. nhưng khuôn mặt nhàm chán chung quanh chẳng còn gì hấp dẫn đối với Thiệu, mà chắc hẳn là họ cũng đã chán ngấy Thiệu như chính Thiệu chán họ. Tìm đến một vùng trời mới toanh, bắt đầu lại chuỗi ngày, nói dốc, lập hội lập hè kể cũng vui. nghe truyện hot nhất tại đọc